Thường Nghiễn nhớ đến lời nói của ân sư, chẳng rõ trong thời gian qua song thân đã ra sao, hết sức nóng lòng lo lắng. Chỉ nghe lão nhân lúc này nói tiếp: "Linh nham ngọc nhũ này hết sức quý hiếm, ngàn năm khó gặp, diều vô cùng, lão phu chẳng bao lâu nữa sẽ giật quá, giữ lại cũng vô dụng tặng luôn cho người vậy." Vừa nói vừa tự ở trong lòng lấy ra chiếc lọ sành trắng trao cho Thường Nghiễn. Thương Yến bái tạ xong nhận lấy linh nhũ thận trọng bỏ vào trong lòng. Lão Nhân thấy trách nhiệm kiếp này đã xong rồi, lòng vô cùng an ủi. Đưa Thương Yến ra khỏi cốc rồi chỉ rõ đường lối xuống núi. Thương Yến cảm kích ơn truyền thụ gió công của Lão Nhân quỳ xuống bái biệt, xong ngấn lên, Lão Nhân đã mất dạng. Thương Yến đứng lên theo hướng chỉ của Lão Nhân thi triển khinh công phóng đi. Thư Nghiễn sau khi uống linh nham ngọc nhũ không còn cảm thấy đói khát mệt mỏi nữa. Đi suốt 5 ngày không nghỉ chàng vẫn hết sức khỏe khoắn. Hờ mấy trời tốt, chàng ra khỏi vùng núi, khi đến ngoại ô thanh Dương Trấn thì trời đã hoàng hôn. Chàng tay cầm tử trúc trượng, phóng bước trên đại lộ, gió đêm thổi mát vào mặt, gây một cảm giác sảng khoái khôn tả. Thuộc nhiên tiếng gió ngựa hối hả từ phía sau lưng dọng đến. Chàng chưa kịp quay đầu nhìn lại. Một con tuấn mã trắng như tuyết đã như gió cuốn lướt qua bên cạnh. Hất tung bụi cát mệt mù. Thương Yến không kịp tránh liền bị bụi cát dính đầy cả khắp người. Thương Yến vừa phổi bụi cát ở trên mặt vừa đưa mắt nhìn người ở trên ngựa. Lập tức đứng thợ người ra tại chỗ. Chỉ thấy trên lưng con ngựa trắng cao to huy dũ kia là một thiếu nữ áo hồng. Khi ngang qua bên cạnh thương yến, nàng ta tình cờ liếc mắt nhìn chàng, đồng thời ngọn roi da trên tay quứt mạnh hai cái vào mông con ngựa. Con ngựa trắng vốn đã chạy rất nhanh, bị quứt hai roi, càng phóng nhanh như tên bắn. Chẳng rõ thiếu nữ ấy có phải cố tình khoe tài cởi ngựa với thương yến hay không, chỉ thấy nàng ta từ trên lưng ngựa đứng phát lên quay lại cười đắc ý. Thương yến vừa nhìn thấy diện mạo thiếu nữ ấy cơ hồ buộc miệng kêu lên. Mẫu thân, ngay khi ấy phía sau chàng lại có hai con ngựa to màu đỏ sẫm cùng lúc phóng nhanh đến. Trên lưng là hai đại hán dạm dở, tủi trạc tứ tuần đầu chích khăn, võ sĩ đen. Toàn thân võ phục đen, bốn mắt nhìn chồng chọc vào Thương Yến toát miệng cười mắng. Tiểu tử thối thà kia, đừng có dứa đường muốn chết hay sao hả? Thương Yến nghe vậy giật mình bừng tỉnh, hai con ngựa đỏ đã lướt qua bên cạnh của chàng. Hất tung cát bụi còn nhiều hơn vừa rồi, khiến chàng không sao mở mắt ra được. Lúc này Thương Yến thật giận, sôi gan, nhưng khi mở được mắt ra hai con ngựa đó đã chạy xa, và con ngựa trắng ở phía trước cũng đã mất dạng. Thương Yến đưa ánh mắt nhìn theo, nghĩ đến thiếu nữ đứng ở bên lưng ngựa vừa rồi, dốc dáng và tướng mạo nàng rất giống mẫu thân của chàng. Ngoại trừ tuổi trẻ hơn, vì chưa kịp nhìn kỹ, chàng cũng không dám quả quyết thiếu nữ ấy có phải là mẫu thân hay không. Nên chàng vừa đi vừa suy nghĩ. Khi vào đến Thanh Dương Trấn, Mọi nhà đã lên đèn. Trên đường phố người qua lại tấp nập, Hai bên cửa hàng buôn bán đầy rảy, Đèn đớm sáng choan, Như thể ban ngày vậy. Hồi 7-8 năm trước, Thương Yến cùng mẫu thân, Trên đường từ cô đảo đến Thủy Tính Phong, Từng đi ngang qua một số thị trấn, Cũng từng trông thấy cảnh tượng náo nhiệt như thế này, Nhưng lâu năm đã quên mất, Nên giờ đây cảm thấy hết sức là mới lạ Bất giác bị những cảnh vật ấy lôi cuốn Thường Yến hết nhìn đông Rồi lại nhìn tay Hồi lâu mới đi được bước Trong lúc chàng đứng thừa người ra xem ngọn đèn kéo quân trong một quán ăn Bỗng nghe phía sau dàn lên tiếng thét đào đớn Ngạc nhiên ngoảnh đầu lại nhìn Thấy một đám người dây quanh một thiếu phụ Đàn cúi xuống Dùng tay so lên lưng bàn chân Ánh đèn so lên mặt của nàng ta Tuy mài liễu câu chặt Nhưng vẫn không che giấu nổi vẻ đẹp của nàng Lúc này chỉ thấy một người đàn ông trung niên Ăn mặc như võ sĩ cười ha ha nói <cười> Chân dẫm kim liên Dí như chân phụ nữ xinh đẹp Kim liên khổ Lòng cũng khổ Chớ quên người ta dụng tâm khổ Vừa nói vừa từ khoảng trống đám đông Mà chui ra ngoài Thường Yến không hiểu việc gì đã xảy ra Giang đỡ mắt nhìn những người đứng quanh, chỉ thấy có người đang trừng mắt nhìn tao, người đàn ông trung niên kia, mặt lộ vẻ khinh mệt và mắng y là một kẻ háo sắc đứng hẹn. Cũng có kẻ trơ mắt nhìn thiếu phụ xinh đẹp, mặt lộ vẻ thương hại và cũng có người chỉ trỏ xì xầm bàn tán, dường như đang nói lén chàng. Thường yên thấy vậy liền cảm thấy mặt nóng bừng, vội ngửa ngùng cúi đầu xuống. Không dám nhìn những người ấy nữa. Thương Yến sự nhớ vừa rồi. Có người mắng người trung niên kia là kẻ hiếu sắc. Vậy hẳn nhiên Y không phải là người tốt. bàn nhìn sang người trung niên ấy. Cũng chèn ra khỏi đám đông đi theo Y. Thương Yến theo sau lưng người trung niên rẽ qua hoặc lại băng qua đường. Qua phố lớn sau cùng người trung niên đã đi vào một tửu lậu. Ngoài cửa có treo hai chiếc đèn lồng to. Ở trên đề hai chữ Nghĩa Hưng Tủ lầu Nghĩa Hưng này nằm giữa thành phố Hết sức là khí phái Từ xa đã nghe tiếng thù tạc cười nói Tiếng hát của ca nữ Tiếng la hát của phổ kỳ Thật ồn ào khôn tả Thương Yến đứng giữa đường phố Nhìn tủ lầu do dự một hồi Sau cùng sải bước đi vào Thương Yến vừa mới vào đến cửa Bỗng bị người tấm lấy cổ áo Sau lưng và quát lấn Anh ăn mài khốn kiếp này Người ăn xin chỉ được đứng ngoài cửa thôi Sao dám vào trong đây hả Chưa dứt lời đã thét lên một tiếng đau đớn Thì ra bàn tay tóm lấy cổ áo của người ấy Đã bị ba ngón tay của thường Yến bấu lấy Chàng chi bóp nhẹ người ấy đã cảm thấy xương tay đào nhói Như bị dở nát Nước mắt nước mũi chảy dài thường Yến nắm lấy cổ tay người ấy Quảnh lại nhìn thì ra là một phổ kỳ Bèn buông tay ra nói Người thật là ngang tàn, sao dám mắng ta là cái ăn mai Thương Yến chưa nói dứt lời Lão trưởng quầy ngồi trong biết là phổ kỳ đã hiểu lầm đắc tội với khách Rồi chạy đến chấp tài xá dài và nói à, Tiểu tướng còng cho con giận, bọn nô tài có mắt không ngươi Xin tiểu tướng còng lượng thứ cho Phàm là khách điếm hai tủ lầu, bất luận trưởng quầy hay phổ kỳ đều rất tinh mắt Chỉ cần lướt nhìn một cái là đã nhận ra khách là hàng người gì Gã phổ kỳ vừa rồi, là vì bị máy thực khách lục lâm ở trên lầu khoát nạt nên đã chóng cả mặt Thường Yến vừa vào đến nơi, y bực tức nên không nhìn kỹ, tổm lấy thường Yến quát mắng ngay Xích chút nữa thì chúa khổ vào thân May nhờ lão trưởng quầy hiểu biết, người trong giới võ lâm khó triều nhất là thiếu niên Nên dội ra xin lỗi dùm cho gã phổ kỳ ấy Tiếng thét đào đớn của gã phủ kỳ đã làm kinh động tất cả thực khách trong tửu lầu. Họ liền dùng mắt hướng nhìn ra ngoài, bàn tán xôn xao. Trong tiếng ồn ào, thường yến vẫn còn nghe thấy một tiếng ồ rất khẽ. Bởi tiếng nói ấy hết sức là lãnh lót, nên khiến cho chàng chú ý, liền đưa mắt nhìn về phía ấy. chị thấy một thiếu nữ xinh đẹp đang đứng cách chàng chừng bãi tám thước. Chính là gì cô nương rất giống mẫu thân của chàng đã gặp trên đường khi nãy thiếu nữ ấy đang mỉm cười nhìn chàng thấy chàng đưa mắt nhìn mình bỗng khép môi lại lườm cho chàng một cái rồi lại nhỏ miệng cười quay người đi về phía thang lậu ngay khi thường yếnn ngay ra nhìn thiếu nữ ấy lòng ngỗ ngang trăm mối bỗng nghe hai tiếng cười Khải đầy tức giận tiếp theo đó có tiếng mắnnh tiểu tử kia Đôi mắt trộm cướp của ngươi nhìn cái gì vậy? Muốn chết sâu? Trong tiếng mắng hai đại hán dạm dở Đã từ phía sau thiếu nữ tiến ra Đi đến trước mặt của Thương Yến Thương Yến đưa ánh mắt nhìn đại hán bên trái Mắt khổ trợn trừng giận dữ Dùng chưởng bổ ra Còn đại hán bên phải mặt đen đầy rỗ qua Đôi mày hơi chến lên Mũi gãy miệng méo già đôi mắt sầu quắm Cũng mặt đầy sát khí trồng chọc nhìn chàng Ngày khi ấy bỗng nghe một giọng trong trẻo quát Làm tử dân bào chấn hải Hai người định làm cái gì vậy Hai đại hán vừa nghe tiếng quát Liền như chạm phải điện Giật mình đứng thờ người ra Liền sau đó là tiếng ám khí rít gió vàng lên Gã đại hán dùng tay toàn đánh thường yến Thét lên một tiếng thảm thiết Kẻ móng tay ngón giữa đã bị một mũi kim châm Rất nhỏ bé đâm sâu vào Chỉ còn lộ ra một chút đuôi châm Mặc dù Kim Trâm nhỏ bé nhưng mười ngón tay nối liền với tim mạch, y đào đến mức mặt nổi gân xanh lên, là hát liên hội. Y nghe y giận dữ quát lớn, tên khốn kiếp thối thà nào đã dùng ám khí ám toán làm đại gia này đây. Có gan thì hãy trường mặt ra đây, bằng dạo chân tài thực hợp quyết một ven cao thấp, chứ đừng có giấu đầu rút đuôi như con rùa vậy. Đâu phải là anh hùng hảo hơn, trời ơi đào quá. Lúc này trong tửu lầu yên lặng như tờ, chỉ một mình y tóe miệng chửi mắng. Ngày khi ấy ám khí lại rít gió bài đến, nhưng y không hề phát giác. Đến khi cảm thấy đôi môi đau nhói, đã bị hai chiếc đũa xuyên qua, liền tức ngưng chửi mắng, thét lên một tiếng đau đớn máu tươi từ hai đầu đũa rộng rộng chảy xuống. Những người khách ở trong tửu lầu thấy vậy không sao nén nổi bật cười thẳng tiếng. Thường yến khi nghe thấy tiếng kiềm trầm rít gió đã lưu ý, chẳng rõ người ngắm ngàm giúp mình là ai. Đến khi lại nghe tiếng ám khí rít gió lần nữa liền quay nhìn về phía ám khí bay đến, chỉ thấy một thiếu niên thư sinh đang đứng trong đám đông. Nhìn mình, lúc này thấy chàng đưa mắt nhìn liền nở một nụ cười bí ẩn rồi cúi đầu xuống. Gã đại hán bị đôi đũa tre xuyên qua môi, lòng đã lửa giận bừng bừng. Lại nghe tiếng cười của những người đứng xung quanh càng thêm giận sôi gan, trận trừng đôi mắt cơ hồ muốn phúng ra lửa, nén đào rút phát đồi đũa ra khỏi môi, tay cầm hai chiếc đũa máu, té miệng mắng lẫn mẹ kiếp quần chó má đồ thúi ta quần. Bào chấn hải đứng một bên thấy đồng bọn của mình bị ám toán, đàn chú mắt nhìn quanh tiền kiếm hung thủ, làm tử văn lại bị ám toán lần nữa, nhìn hai chiếc đũa tre xuyên qua đôi môi của đồng bọn. Đào chấn hải bất giác kinh hải thầm khen võ công trác tuyệt của người ra tay ám toán. Quét mắt nhìn đám đông, vừa lúc ấy, thiếu niên thư sinh lại cười bí ẩn với thương yến, rồi cúi đầu xuống. Lòng liền sinh nghi, vừa định lao đến bác lấy thư sinh tra hỏi. Chỉ nghe tiếng trong trẻo ngắt lời của làm tử văn quát lớn. Hai người đã quá bẻ mặt rồi, còn chưa cút, đứng đây làm gì, đi mau. Làm tử văn với bào chấn hải vừa nghe tiếng quát. Dễ hung tàn lập tức tan biến ngoan ngoãn đi về phía thiếu nữ áo hồng Thường Yến thấy vậy bất giác vị cười Thiếu nữ áo hồng đang đứng ở trên lầu Thấy làm tử văn và bào chấn hải dân lời đi đến Nàng hầm hầm quét mắt nhìn những người đang đứng xung quanh xem Lúc này dưới lầu hoàn toàn yên lặng Tất cả mọi người đều hướng ánh mắt vào thiếu nữ áo hồng Chỉ có tiếng cười của thương Yến Nên liền khiến cho mọi người chú ý Thiếu nữ áo hồng lúc này cùng với ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía chàng Trước mắt mọi người Thương Yến bị thiếu nữ áo hồng nhìn như vậy Bất giác đỏ mặt thẹn thùng cúi đầu xuống Thiếu nữ áo hồng mắt rực tinh quang Nhìn thương Yến một hồi Môi mắp mái mấy lượt nhưng không nói gì Nếu là mọi khi nàng đã ra lệnh thủ hạ đánh cho thương Yến một trận Hôm nay chẳng hiểu sao nàng lại khác thường đến như thế này Làm tử văn và bào chấn hải Sớm đã lấy làm lạ là, Nhưng không dám cãi lệnh Lặng thân chờ xem thái độ của nàng Chỉ cần nàng lên tiếng Cho dù phá sập trời Cũng không bị chủ môn nhân trách phạt Bởi thiếu nữ áo hồng này Chính là Thành Tố Văn Ái nữ của lãnh diện ma quân Thành Trúc Thanh Chữ môn phải du sơn Mặc dù có người nói lén Thành Tố Văn Không phải là con thân sinh Của Thành Trúc Thanh Nhưng lại không ai dám minh chứng được Thân phận thật của nàng Bí ẩn ấy trước kia còn đồn đại trong Phái Du Sơn. Nhưng mười mấy năm gần đây, Thành Tố Văn đã ngày một lớn khôn, hiểu biết, và Phái Du Sơn cũng quá bận diệt khó trương thế lực, dần quên hẳn đi vấn đề ấy không còn ai đề cập đến nữa. Đồng thời Thành Trúc Thanh ngài càng yêu thương Thành Tố Văn hơn. Việc gì cũng chịu chuộng nàng, nên lâu dần đã khiến cho nàng quen tính hết sức là kiêu căng ngang tạc. Hôm nay... Thành tố văn dẫn theo ngạc đầu hổ lam tử văn, cùng với ma diện kim cang bào Trấn hải. Trong tổng đàn đến thanh dương trấn có việc cần giải quyết. Đó vốn không phải là ý của giáo chủ, nhưng thành trúc thanh không chịu nổi. Sự dồi vẫn có ái nữ đành phải góp thụng cho nàng đi. Tuy nhiên thành trúc thanh sao lại để yên cho một cô con gái chỉ mới 14-15 tuổi đi giải quyết một việc hết sức khó khăn. Nên sau khi Thành Tố Văn cùng Bào Chấn Hải và Lam Tử Văn xuống núi, Thành Trúc Thanh liền phái hai cao thủ xuyên dân diêu tử Quác Xuân Phong và Tụ Lý Càng Khôn Quỷ Linh Tinh Hoàng Thủ Sinh ngầm đi theo bảo vệ cho Thành Tố Văn. Lúc ở ngoại ô Thành Dương Trấn chỉ trồng thoáng chốc phi ngựa vượt qua Thành Tố Văn đã có ấn tượng tốt về Thương Yến. Mặc dù lúc ấy Thương Yến áo quần lam lũ mặt mày lắm lem, vì vậy đã khiến cho nàng sinh lòng thương hại. Chỉ bởi lúc bấy giờ, nàng đang đua ngựa dây lam tử văn và đào chấn hải, bằng giàu cá tính kêu ngạo của nàng. Sao có thể chưa phân thắng bại mà lại chịu thua hai người ấy? Nên dù lòng nghe sao xiếng lạ thường, nhưng vẫn dụng ngựa tiếp tục dẫn trước phóng đi. Tuy nhiên duyên số của nàng chưa dứt, lại gặp thương yến trong tử lầu này. Lúc này dưới ánh đèn sáng, nàng chú mắt nhìn kỹ thương yến. Tuy chàng mặt đầy bụi bẩn nhưng không che giấu nổi vẻ anh tuấn bẩm sinh của chàng, lòng bất giác sao xuyến bồi hội. Mặc dù tiếng cười vừa rồi của thương yến đã khiến cho nàng mất đi ít khí hoài phong, nhưng nàng không tức giận trái lại còn nhận thấy vẻ ngây thơ hồn nhiên của chàng hết sức là đáng yêu. Đó cũng là điều may mắn cho thành tố văn, nhờ vậy mà nàng đã giữ được thể diện, nếu không. Việc xảy ra xung đột với Thương Yến hợp sức ba người Cũng chẳng phải đối thủ của chàng Thành tố văn chờ bào chấn hải Với làm tử văn đi đến gần Mặt đầy giá khinh bỉ quai người Trong khoảnh khắc ấy Nàng đã lướt mắt nhìn Thương Yến Và thiếu niên thư sinh Rồi nhẹ cất bước đi lên lầu Lúc Thương Yến ngẩn lên Thiếu nữ áo hồng đã không còn Ở trên thang lầu Chàng liền có cảm giác như vừa đánh mất một vật gì đó quý báo Bồi hồi Núi tiếc, ngài chính bản thân chàng cũng không hiểu gì sao Hết sức mong muốn được gần gũi với đối phương Có thể là vì chàng quá nhớ nhung mẫu thân Mà thiếu nữ áo hồng diện mạo Lại rất giống dơi mẫu thân của chàng Nên chàng mới có cảm giác như vậy Thương Yến giờ định leo lên lầu Bỗng nghe bên tai vang lên một tiếng nói già nua Chàng ngạc nhiên quay sang nhìn Thì ra là một lão nhân tuổi ngoài 50 Râu tóc xám bạc Nhưng tinh thần quát thước giả mặt hiện tự nói, Tiểu tướng công, Khi nãy phổ kỳ của tệ điếm thật đắc tội, Lão hủ Tào minh xanh xin tạ tội. Dứt lời lão nhân liền không quyền thi lễ, Thương Yến dội cùng kính đáp lễ và nói, Lão trưởng hạ tất phải đa lợi như vậy, Thương Yến này thật không dám gánh nhận. Tạo minh xanh niềm cười nói, Tiểu tướng công quá khiêm tốn rồi, Chỉ cách lão hủ đã đến mù một bước, Bọn nô tài trong điếm lại không có mắt nên mới mạo phạm đến tiểu tướng công. Nào hãy đến đây, lão hữu sinh mời ba chung để gọi là tạ tội dời tiểu tướng công. Đoạn nắm lấy tay của thương yến đi vào bên trong. Đến bên một chiếc bàn trống mời thương yến ngồi xuống, rồi gọi phổ kỳ đến nói. Các người mau chuẩn bị rượu và thức ăn thượng hạng, hôm nay tầm mời dị thương lão đệ này. Nhưng thực khách xứng quanh xem náo nhiệt với lầu, thấy đã sống yên gió lặng. Và lại thấy lão điếm Đã đứng ra giảng quà Mời đương sự sang bên Chiêu đãi Bèn lần lượt trở về chỗ cũ Lát sau tủ lâu lại trở về bầu không khí vui nhộn như trước Thương Yến vừa mới ngồi xuống bàn Đã thấy người trung niên gặp ngoài phố Khi nãy đi thẳng về phía chàng Khiến chàng sực nhớ lại mục đích vào đây của mình Bèn chú mắt nhìn người trung niên ấy Chỉ thấy y đầu mang mắt ruột Mặt mài, ưu ám, thoáng nhìn Cũng biết chẳng phải là người tốt lành Đi chưa đến gần Tàu Minh Xanh đã đứng lên cười Giả lạ nói Lão Tam Gia hôm nay lại đến Chiếu cố tiểu điếm nữa rồi Nếu không khinh chê Tàu Mẫu Xin mời Mã Tam Gia ngồi xuống đây Chứ nên khách sáo Chúng ta cùng uống dài chung Người trung niên họ Mã Dời đồi môi mỏng Nữa cười nữa không Lên tiếng nói Lão đồng gia, thịnh tình hôm nay của các hạ, mã hổ này sinh đa tạ trước đó. Trong khi nói đôi mắt chuột liếc nhìn Thương Yến mặt lộ giả khinh miệt Tàu Minh Xanh thấy mã hổ không ngồi xuống ngạc nhiên nói, Tàm gia hôm nay sao thế này xin mời ngồi, mã hổ dễn mặt nói, Lão đồng gia, hôm nay tủ lầu của các dị có khách quý đâu. Tàu Minh Xanh ngỡ là mã hổ ám chỉ Thương Yến, bởi Thương Yến đang ngồi ở đầu bàn. Chẳng đếm sẽ đến mã hổ Nên mã hổ ganh tị Sợ xảy ra chuyện không hay Bèn dội nói Xin tam gia thông cảm cho Hôm nay tiểu đêm xảy ra chút chuyện Định mời Dì lão đệ này uống dài chung để tỏ lòng Mã hổ buông tiếng hừ mũi ngắt lời Lão không cần nói nữa Chuyện vặt dạnh ấy Mã mổ rõ cả rồi Tàu Minh Xanh nghe vậy liền cười Giả lã rồi tiếp lời tam gia đã rõ thì tốt quá, vì vậy, Mã hổ lại ngác lời. Mã hổ cho lão biết một chuyện quan trọng. Tàu Minh Xanh ngạc nhiên dội khôn mình nói. tam gia có gì xin dạy bảo. Thương Yến lắng nghe cuộc đối thoại của hai người. Đồng thời, thấy thái độ của Mã hổ quá hống hách, lòng sớm đã tức giận. Nhưng chàng cố dặn lòng, giờ nghe giọng điệu của Mã hổ như muốn làm khó lòng lão đông gia, càng khiến cho chàng vẫn sôi gan. Trận trừng mắt nhìn thẳng vào mặt của mã hộ, Chẳng ngờ, Vẻ hống hách của mã hộ đã biến mất, Lắm la lắm lét nhìn quanh rồi hạ thấp giọng nói, Hôm nay thiền kiềm giáo chủ, của bọn này đã đến đây, Hiện đang ở trên lầu, Lão hai bảo bọn phổ kỳ tiếp đải cho tử tế Kéo nàng ấy nổi giận, mà mổ không có gánh giáp nổi đâu, Lúc ấy là hồ, Bỗng ngưng lời chốc lát sau rồi mới cười khải nói tiếp, Hờ, Ê e rằng sẽ đầu lìa khỏi cổ Vậy còn giấy giải cho lão đâu tào Minh Xanh dân dạ lia liện Chờ má hổ giấc lời rồi mới lên tiếng hỏi tam gia trên lầu có rất nhiều khách nữ Vậy nào là thiên kim của quý giáo chủ vậy Má hổ trận mắt cười khải nói Đôi mắt của lão nên thài đi thôi Nàng ấy đã đến đây lâu thế này mà lão chưa nhận ra hay sao tào Minh Xanh cười giả lạ Âm gia nói không sai Đôi mắt già của lão hữu quả là đã có thay rồi, chẳng giấu gì tam gia, mãi đến giờ lão hữu quả thật cũng chưa có nhận ra. Ê, rõ là lão phê vật, cho dù không nhìn thấy cũng đoán ra được mà. Ôi thôi, để mã mổ nói cho lão biết vậy. Đoạn mặt lộ giả đắc ý rồi lên tiếng nói. Chính là vì cô nương áo hồng đẹp như thiên tiên đã đứng trên lầu khi nãy đâu. Giết lời y ra chiều hết sức là thèm thùn. Tàu Minh Xanh sửng sốt, khá ồ lên một tiếng rồi đoạn nói, à, thì ra là vị tiểu thư ấy, thật là không nhận ra được, ơi, thật là không nhận ra được. Lời nói của ông ta đầy giá ẩn ý, thật ra không nhận ra được gì, chỉ một mình ông ta biết mà thôi. Thường Yến tùy không biết giáo chủ mà hai người đề cập đó là ai, nhưng qua dáng dẻ sợ hãi của họ thì cũng đủ biết. Giáo chủ ấy hẳn là một người hết sức tự cao tự đại, bất giác nhớ lại thái độ cao ngạo của thiếu nữ. Thảo nào mà nàng không hống hách như thế. Mã Mỗ không để ý đến lời nói của Tào Minh Sanh liền nói tiếp: "Đêm nay tiểu thư định nghỉ tại ở thành Dương trấn này để xem lão tiếp đãi có tử tế hay không, sau rồi chúng ta sẽ tính." Tào Minh Sanh lẽ nào không nghe ra ẩn ý trong câu nói này của Mã Hổ, bèn không mình nói: "Tam gia hãy an tâm, Tào Mỗ đâu cả gan đến mức Không dám hầu tiếp tiểu thư cho tử tế chứ. Má hổ giọng sát lạnh. Lão biết thì tốt, giờ má mố chẳng cần phải nói nhiều nữa. Cũng không có thời gian để nói. Vì còn phải đi tuyển hàng cho hai vị huynh đệ tự tổng đàn đến nữa. Nói xong rồi liền quay người đi ra ngoài. Tàu Minh Xanh đưa mắt nhìn theo nói. Tàm gia hai an tâm, tàu mố tuyệt đối không dám chởn mãn đâu. Hà <cười> Mã hổ ngênh ngang đi khỏi Thường Yến bỗng đứng lên Định bám theo mã hổ để xem y làm gì Tàu Minh Xanh thấy vậy ngạc nhiên hỏi Lão đệ chuyện gì vậy Thường Yến nghiêm túc nói Hôm nay thật đa tạ thịnh tịnh Của lão trưởng Nhưng tại Hạ có việc cần gấp Nếu không có chuyện gì bất trắc xảy ra Tài Hạ sẽ đến quấy rầy lão nhân gia Tàu Minh Xanh cười Thường lão đệ Giờ trời đã tối Còn việc khẩn cấp gì nữa chứ Mà dù có việc sáng mai lo liệu cũng được thôi, hôm nay chúng ta hãy uống dài chung rồi hẳn tính. Thương Yến nghe xong những lời thành khẩn của Tàu Minh Xanh, chàng không khỏi cảm động, không sao đành lộng từ chối được nữa. Đồng thời nghĩ đến thiên kim của giáo chủ ở trên lầu, bất giác do dự, không biết nên theo dõi mã hổ hay nên ở lại. Tàu Minh Xanh thấy Thương Yến ra chiều do dự, bèn nói, Lão đệ không cần do dự, có việc gì, ngày mai rồi hãy giải quyết. Bây giờ hãy uống càng dài chung cho thỏa thích đi. Đoạn liền đè Thương Yến ngồi xuống. Lúc này phổ kỳ đã bưng những món ăn nóng hổi đến rồi lần lượt bài trên bàn. Thương Yến mặc dù từ khi uống giàu linh nham ngọc nhủ, không còn cảm thấy đói. Ăn hay không chẳng thành vấn đề. Nhưng lúc này ngồi trước những món ăn ngon ở trên bàn, chàng cũng không khỏi thèm thủ. Tàu Minh Xanh cầm lấy chung rượu dơ lên và nói, thường Lão Đệ xin mời. Đoạn đưa chung rượu lên môi, ngửa cổ uống cạn một hơi. Thương Yến thấy tàu Minh Xanh hào sẵn như vậy. Tuy chàng không biết uống rượu, nhưng cũng cầm chung rượu lên, hớp một miếng. một hớp rượu vào miệng chàng cảm thấy nóng bừng, bất giác châu mày nến thở cố nuốt lấy. Tàu Minh Xanh thấy thương Yến nuốt hớp rượu một cách khổ sở, mỉm cười nói. <cười> thường Lão Đệ không có món ăn gì ngon, xin Lão Đệ chớ khách sáo, cứ ăn tự nhiên đi. Ông vừa nói vừa gấp thức ăn bỏ vào chén của Thương Yến Lát sau chén đã đầy áp thức ăn Thương Yến thấy Tàu Minh Xanh tiếp đải nhiệt tình như vậy Lòng cảm thấy hổ thẹn và ái náy nói Lão trưởng khách sáo thế này Tài hạ thật hết sức là ái ngại Sớm biết như vậy Tài hạ thế nào cũng không dám ngồi xuống Tàu Minh Xanh lúc này ngắt lời nói Lão đệ không biết có thể dọ hỏi Tuyệt đối không phải lão hữu nói khoác Trước này lão hữu vẫn luôn hiếu khách như vậy. Và lại lão hữu vừa thấy giả kiên nghị bất khuất của lão đệ. Lòng đã muốn được gần gũi ngay. Nếu lão đệ không chê, lão phun già nua bất tài, chúng ta kết bạn với nhau nha. Thương Yến nghe vậy bối rối đứng lên nói. Lão trưởng thương Yến này rất là ngu dốt, đâu có dám nhận lời khen của lão trưởng tại hạ thật quá hổ thẹn. Lão trượng đã có lòng thương. Xin tôn lão trưởng là ca ca điện. Tàu Minh Xanh vui mừng cười ha hả? Vậy thì lão ca không khách sáo, gọi là tiểu lão đệ, huynh đệ chúng ta càng tự nhiên càng tốt. Lão ca nói rất phải. Tàu Minh Xanh lại nâng chung rượu lên và nói, tiểu lão đệ, để chúc mừng cho hai ta hôm nay kết làm huynh đệ, phải uống một bữa thỏa thức, chưa sai chưa về. Nào lão ca mời tiểu đệ một chung. Thương Yến không chờ cho Tàu Minh Xanh dứt lời vội nói, Lão ca Tiểu đệ không biết uống rượu Tàu Minh Xanh giờ ra vẻ không vui Tiểu lão đệ không uống Tức là khinh thường lão ca Nếu nể trọng lão ca Tiểu đệ hãy uống cạn chung rượu này Đoạn tự nâng chung rượu lên Trước rồi đưa vào miệng uống Thương Yến thấy vậy không sao tự chối được Đành nâng chung rượu lên Nến thở uống vào Lập tức mặt của chàng đỏ bừng lát đầu nói Tiểu đệ sai rồi Không uống nổi nữa đâu Tàu Minh Xanh thấy Thương Yến Mặt đã đỏ bừng bèn nói, tiểu lão đệ đã không biết uống rượu, lão ca cũng không ép. Khi nãy lão ca đã nói rồi, huynh đệ chúng ta càng tự nhiên càng tốt. Đoạn lại cầm lấy chung rượu của mình đưa lên miệng uống tiếp. Thường biến thấy vậy vừa bực mình, lại buồn cười thầm nhũng. Đã nói càng tự nhiên càng tốt, vậy sao còn nhất quyết ép người ta uống rượu chứ? Chàng vừa định hỏi bỗng cảm thấy đầu óc chóng dáng không sao nói được nên lời, rồi cúi đầu xuống định nhắm mắt dưỡng thần cho đầu óc tỉnh táo lại. Nhưng ngay khi chàng vừa cúi đầu chưa kịp nhắm mắt bỗng thấy trong lòng có một cụm giấy nhỏ, liền kinh ngạc cố trấn tỉnh mở cụm giấy ra xem thì trên đó có viết bốn chữ, coi chừng trúng kế. Nhưng trong lúc đầu óc choáng dáng mắt qua, chàng không sao xem rõ được đó là bốn chữ gì. Chỉ cảm thấy mắt càng lúc càng qua, đầu càng lúc càng trán, và sau cùng không chịu nổi nữa nằm mọp ở trên bàn. Thế nhưng thương yến lòng vẫn còn sáng suốt thầm nói, mình đã sai rồi. Tàu Minh Xanh đặt chiếc chung đã uống cạn lên bàn, mới hai thương yến đã nằm mọp trên bàn ngạc nhiên nói, tiểu lão đệ đã sai thật rồi ư. Thương yến thành thật nói, à, tiểu đệ chống mặt qua. Nhưng tiếng nói hàm hồ giọng nói có vẻ lạc hẳn đi. Tàu Minh Xanh nghe vậy biết chàng đã sai thật. bất giác châu mại thở dài. Ồ, lỗi tại lão ca cả. Thật ra lão ca cũng không biết. Chị chút rượu thế này mà yên đệ uống không nổi. Tàu Minh Xanh ái náy đứng lên. Đi đến trước mặt lão chưởng quậy. Rồi dặn bảo. Sau đó cùng phổ kỳ quay trở lại nói. Lưu nhị, người hãy đưa vị tiểu tướng công này vào hậu viện nghỉ ngơi đi. Lưu nhị dâng lời đỡ thương yến vậy cổng chàng đi vào trong, băng qua hai khu phòng trọ mới đến hậu viện. Lưu nhị cổng thương yến đi trên con đường trải đá ở hậu qua viên, mắt thấy đã sắp đến hậu sản. Bèn thả chậm bước, ngoảnh lại nhìn tàu Minh Xanh đang theo sao và hỏi. Lão đông gia định đưa vị tiểu tướng công này đến phòng nào vậy? Tàu Minh Xanh thoáng ngẫm nghĩ Ngươi hãy đưa đến chỗ của ngũ di thái đi. Tàu Minh Xanh này tuổi đã ngoài 50 mà chưa có một mụn con nào nên hết sức mong muốn. Nhưng khổ nỗi là cả bốn bà vợ của ông ta đều vô sinh. Nên gần đây bởi mai mối nói ra nói giàu rồi ông ta lại cưới thêm một ngũ di thái nữa. Giống ra lúc đầu ông thấy đối phương còn quá trẻ tuổi tác không xứng. Nhưng bà Mai đã lời ca tụng nhan sắc, nhân phẩm và kể lễ thân thế tội nghiệp của đối phương. Sau cùng lại nêu tướng mạo ra để minh chứng là loại phụ nữ này bảo đảm nội trong vòng 2 năm sẽ sinh quý tử. Và nửa đời sau chắc hẳn là hạnh phúc vô cùng tận. Thế là Tàu Minh Xanh sau cùng đã động lòng. Hồi nửa năm trước đã cưới đối phương về nhà trở thành di thái thứ năm của ông ta. Ngũ Di Thái tên là Trang Thục Tử Năm nay 20 tuổi, mẹ mất sớm, cha lại lắm bệnh Và đã qua đời hồi nửa năm trước Chỉ còn lại một mình, coi cút bơ vơ Một người con gái trẻ gia cảnh nghèo nàng thật Rất khó sống ở trên đời Nên mới nghe theo lời bà Mai về làm vợ cho Tà Minh Xanh nhưng phẩm của nàng quá như bà Mai đã nói Chẳng những dịu dàng độ lượng mà còn xinh đẹp tuyệt trần nên rất được tạo minh sanh cân chịu. trang thuộc tử một mình ở trong hậu viện, cảnh trí rất trang nhã và yên tĩnh. Suốt ngày có nha hoàng sang sóc bầu bạn. Cuộc sống không hề quạnh hiu, nên không chút quán thang đối với cuộc hôn nhân này. Thương Yến tự biết mình say rượu, nằm mập ở trên bàn. Lập tức dẫn khí hành công, định dồn hết rượu đã uống dạo ở trong người. Ngày khi ấy... Lưu Nhị đã cổng chàng lên, thầm nghĩ đối phương chắc chắn không làm gì được mình, thôi thì cứ để mặt Lưu Nhị cổng đi. Đồng thời chàng cũng muốn nhân cơ hội này xem thử tạo minh xanh, vì sao lại giả dối với mình như vậy, chả lẽ ông ta có dụng ý gì khác hay sao. Thường Yến trong lòng nghĩ vậy, tuy lúc này hơi rượu đã được đẩy ra hết ở bên ngoài, chàng đã tỉnh táo xong vẫn giả dờ bất tỉnh nhân sự nằm yên trên lưng của Lưu Nhị. Lưu nhị theo lời dặn dò của Tàu Minh Xanh Cổng thương yến vào bên trong ngôi nhà ngang của Trang Thục Tử Đặt thương yến lên giường Rồi trở ra ngoài Tủ lậu tiếp tục công việc của mình Lúc này Trang Thục Tử Đã từ trong phòng ngủ tha thước đi ra Tàu Minh Xanh nhìn ái kiếp cười nói phu nhân đây là tiểu huynh đệ mà ta mới quen biết Y đã uống rượu say rồi Vì ngoài kia quá ồn ào và bốn vị phu nhân kia đều không biết chăm sóc người như phu nhân Nên mới bảo tình phổ y đưa y đến đây Nhưng ta đã quên báo trước với phu nhân và hỏi phu nhân có tiện hay không Hắn là phu nhân không phật lòng vì sự mạo mũi của ta chứ Thật ra ngoài những lý do ấy, tào Minh Xanh còn có dụng ý khác Nhưng chẳng tiện nói thẳng ra Bởi vì dạo gần đây, ông ta đã nghe lời đồn đại là có người ở trong phái du sơn ngưỡng mộ nhan sắc của Trang Thục Tử và định chiếm đoạt nạn. Cho nên ông ta hết sức là lo âu. Hôm nay tình cờ thấy Thương Yến bọc lộ gió công với gã phổ kỳ kiệt, ông rất lấy làm khâm phục, liền nải sinh ý định kết vào với Thương Yến. Bởi ông biết người trong giới gió lâm rất trọng đạo nghĩa, cầm thụ cái ác. Cho nên thường Yến uống rượu sai mới bảo phổ kỳ đưa chàng vào đây. Một là có thể nhân cơ hội này gần gũi nhau. Hai là nếu thật sự xảy ra chuyện thường Yến chắc chắn là không bàn quan tòa thị. Từ khi bước chân vào cửa của Tàu gia Trang Thục Tử hết sức là bội phục thái độ hiền từ hòa nhã của Tào Minh Xanh. Nên nàng cũng hết sức kính yêu Tàu Minh Xanh. Giờ nhìn kỹ vị tiểu huynh đệ này của ông ta, bất giác thầm cười. Tào Minh Xanh Lòng ngài càng trẻ ra Nên mới kết nghĩa đệ huynh Với một người còn nhỏ tuổi hơn nàng Bốn năm tuổi thế này Thằng thuộc tử tuy lòng nghĩ như vậy Nhưng không lộ ra mặt Ngã miệng cười và nói Lão già sao lại nói vậy Trong nửa năm qua lão gia Luôn thương yêu chiều chuộng thiết Trong khi thiết chưa thể làm tròn Trách nhiệm của một người vợ Và cũng mang đến quá ít niềm vui Cho lão gia Nói tới đó đỏ mặt Rồi ném cho Tàu Minh Xanh một cái nhìn đầy tình tứ Nàng nói tiếp Thiếp thật không biết phải làm thế nào Mới có thể khiến cho lão gia cảm thấy niềm vui Mà thiếp đã dành cho lão gia Cũng nhiều như là lão gia đã dành cho thiếp vậy Tàu Minh Xanh nắm lấy hai tay của trang thuộc tử Vừa cười vừa nói <cười> phu nhân đối với tà dịu dàng triệu mến thế này Ta đã hết sức hài lòng rồi Trang thục tử thẹn thùng, tiếp nhận thấy lão già không phải vậy đâu. Tàu Minh Xanh ngạc nhiên. Sao nào? tiếp nhận thấy lão già như luôn suy nghĩ, À, điều gì đó, chẳng phải gì thiết tào Minh Xanh cười mắt rướng lại nói, Hẳn là một ngày nào đó, Phu nhân sẽ sinh cho ta một đứa con trai để nói giỏi tông đường. Trang thục tử cúi đầu mặt đỏ bựng, Nàng lắm bẩm nói, Lão già chỉ vì con ưu, Thiếp nhất định sẽ cố gắng, mai kia lão già sẽ không thất vọng, giả lại thiếp còn trẻ kia mà. Tàu Minh Xanh gật đầu, ta tin ở phu nhân. Lão già nếu tình ở thiếp có thể sinh con thì không nên suốt ngày châu mày ủ mặt, khiến cho thiếp phải... Tàu Minh Xanh mặt liền thê thiếp ngát lời. phu nhân có điều chưa rõ, vì gần đây à, ta có nghe lời đồn không biết là thật hay giả đây. Trang thục tử lơ âu, ngẩn mặt lên hỏi Lão gia có liên quan đến thiếp phải không? Nàng tiếng đập dữ dội, chỉ sợ kẻ khác nói xấu về mình Tàu Minh Xanh đau khổ gật đầu Trang thục tử tìm cơ hội để hỏi tiếp Lão gia nghe đồn thế nào vậy? Đồng thời mắt trân trối nhìn vào Tàu Vinh Xanh Trong chợ ông nói mau Tàu Vinh Xanh thấy ái thiếp của mình nhìn mình như vậy Chẳng thể không nói ra Bởi không nói ra còn đau khổ hơn là nói ra. Đồng thời ông nhận thấy, đem lời đồn đãi nói ra, bất kể là thật hay giả cũng có thể khiến cho ái thiếp từ nay thận tọng đề phòng Ông bèn nói, Bên ngoài đồn đại là có người trong phái du sơn thèm thù nhan sắc của phu nhân, định sẽ dùng gió lực để mà cưỡng đoạt. Trang thuật tử nhớ mài trố to mắt rồi nói, Ồ, thật như vậy ư? Nàng vừa dứt lời bỏng nghe trên giường có tiếng khoát to, khủng kiếp thật. Rõ là không có dương pháp, không còn lẽ trời nữa mà. thư Yến không nén được lỡ hận ở trong lòng tung mình xuống giữa. thư Yến từ khi nghe sư phụ vô ý nói ra công công là do người của phái du sơn sát hại. Chàng đã sinh lòng căm thù phái du sơn. Giờ nghe những lời của Tàu Minh san càng hận thấu xương hành di của phái du sơn. Quên mất là mình đang giả dờ sai rượu. Và nghe trộm chuyện riêng tư của cặp vợ chồng người ta trang thuộc tử đột nhiên nghe tiếng quát bất giác sửng sờ Thấy Thương Yến phóng xuống giường đứng bên giường mặt liền Lập tức đỏ bựng tào Minh Xanh cũng kinh ngạc trố to đôi mắt Nhưng chỉ chót lát ông đã ổn định lại được tâm thần nhìn Thương Yến và nói Tiểu lão đệ chuyện đã đến nước này Lão cà biết phải tính sau đây Thương Yến đã tức giận đến cực độ chẳng chút suy nghĩ liền Không sao đâu, có tiểu đệ đây. Chưa kịp dứt lời bỗng nghe tiếng cười gian như sói tru và nói. <cười> Thằng tiểu tử kia, Ngôi miên còn hôi sữa mà dám buông lời khoác lát không biết xấu hổ hơn Chưa màu cút ra đây nộp mạng, Còn chờ bản đai và đồng thủ nữa hãy sâu. Trang thủ tử nghe tiếng cười quái dị gian lên ngoài cửa sổ, Đã kinh hoàng thất sắc, Toàn thân run rảy, Lại nghe tiếng quát mắng Của người ấy Nhớ lại những lời vừa rồi phu quân đã nói Biết là đại quả đã tới Sợ đến trán đẫm mồ hôi thê thiết gọi Lão gia Thương hiến buông tiếng cười khải thầm nhủ Định tìm các ngươi Nhưng không biết đâu mà tìm Giờ các ngươi tự nộp mạng Vậy thì còn gì tốt hơn Đoạn liền tôn mình giọt qua cửa sổ như tên bắn Người đang ở trên không Bỗng nghe tiếng ám khí rứt gió Từ phía sau bài đến Liên lập tức quay người Dùng lọng tử trúc trưởng ở trên tay Chỉ nghe khen khen mấy tiếng Ba hạt thiết liên tử Theo hình tam giác bay đến đã bị đánh bạc Lúc này ba người đứng trên mái nhà Thấy thân thủ nhanh nhẹn của thương yến Thải đều tổ cùng sửng sốt thư yến nhẹ nhàng hạ người xuống đất Nhìn ba người buông tiếng cười gian Đầy lạnh lùng và khinh miệng Tiếng cười vừa dứt Người cao gầy có gương mặt như con lừa Đứng dở giữa liền lên tiếng nói Tiểu cẩu vô tri kia, màu báo ra sư thừa và môn phái, nếu không chớ trách đại gia không nương tay. Trong khi nói ra trở tay rút lấy trường kiếm sao lưng, choan một tiếng. Làng hào quan chấp nhoắn, dạch ra một đường. giọng cung ở trên không, tung mình xuống sân dượng trỏ mũi kiếm vào Thương Yến. Thương Yến với ánh mắt khinh bỉ nhìn người ấy, khẽ buông tiếng cười khải ung dung nói. Bằng vào cái thứ ba câu tiếng người cũng không biết nói. Nhờ ăn phân chó lớn lên như ngươi mà cũng đáng xứng hỏi tên sư thượng môn phái của tiểu gia ư. Ngươi có bao tài cán cái diệt trổ ra đi, Thương Yến này sẵn sàng đón tiếng hết. Người mặc lừa bị Thương Yến miệt thị thậm tệ, giận rung quát tỏ, tiểu tử muốn chết. Trường kiếm trên tay với chiều, bạch xà thổ tính nhanh như chết đâm vào huyệt u môn trước ngực của Thương Yến. thường Yến thấy đối phương. Bị mình mắng một câu thì đã điên tiếc lên ở trong lòng thầm đắc ý. Vừa định bật cười chợt thấy hàng quan lắp lá. Trường kiếm đã đâm đến dội lách người sang bên tránh khỏi. Người mặc lừa một chiêu không trúng đích lập tức để lộ nhiều sơ hở. Vì lúc này thương yến đang ở bên phải của y. Chỉ cần xuất thủ là có thể đánh trúng bất kỳ bộ vị nào trên khắp người của y. Người mặc lừa trong tình huống ấy dội dàng lách người sang trái. Đồng thời trường kiếm trên tay thi chuyển chiêu thức Di tinh quán đẩu Để mong có thể tự cứu Lúc này hai người trên mái nhà Thấy đồng bọn đã lâm vào tình thế nguy hiểm Cũng buông mình xuống Cất tiếng quát to Tụng mình lao xuống Dung động trường kiếm Bổ xuống đỉnh đầu của Thương Yến Ngay lập tức Thương Yến bị Ba thanh trường kiếm bao dây vào giữa Trong khoảnh khắc nguy cấp ấy Giang Dung động tử trút trượng trên tài thi triển chiêu bát phương vũ trong tam kiếm pháp, liền nghe tiếng binh khí chạm nhào chát chúa bà ba kiếm đã bị đánh bạc sàn mình. Ba người cùng lúc xuất thủ chẳng ngờ không chút dành được ưu thế, đều bất giác sững sờ. Nhất là người mặc lừa trong lúc biến chiêu trường kiếm đã bị tử trút gạt trúng, cổ khẩu liền ê ẩm, đồng thời người loạng choạng lùi về phía sau bốn năm bước rồi mới đứng vững lại được. Người mặt lừa đứng dứng lại Hổ thẹn đến mặt nóng bận Hai mắt tựa hồ như đổ lửa Nhìn vào thương yến Hết sức lấy làm lạ về ngọn tử trúc trượng Trên tay của chàng